các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà cảm giác như mình đang đứng giữa một cơn gió rét buốt đông, làm cho toàn thân của bà run lên bần bật. Trong ánh nắng nhạt phู่ vàng mặt đất, dĩ nhiên là xung quanh bà chẳng có ai, thế nhưng nỗi sợ vẫn đeo đẳng bà không dứt. Ngần lại một lúc bà mới ấp úng trấn an con. Anh con nằm mơ mộng du ra sân rồi ngất, chơi làm gì có ma quỷ gì, trời đang nắng sáng trưng thế này ma ở đâu? Thôi đừng sợ nữa ra đây với U. Đứa bé con nghe thích như vậy thì run dày ghé mắt qua cửa. Bà thấy cửa buồn hé mở rồi lập tức con nhỏ Xuân rú đêm một tiếng thất thanh trước khi ngã bật ra nền nhà, gáy đập mạnh vào một cạnh giường rồi ngất tiệm. Không ai biết con bé trông thích gì vào hôm ấy. Một điều cực kỳ đáng sợ đã xuất hiện bất kể sáng đêm làm cho con nhỏ kinh hãi đến tiếng người, ngã dập đầu rồi bất tỉnh. Cứ ngã quá mạnh khiến nó tỉnh dậy thì không còn như trước nữa, cứ dở dở điên điên nói cười không rõ nghĩa, đi thơ thần quanh nhà bốc cả cỏ, cả đất để ăn, nhưng cơm gạo thì tuyệt nhiên không đụng đến. Hai ông bà Sắt con định đón thầy lang trong làng đến bắt mạch, nhưng hóa ra ông thầy lang cừu trong làng An Đại này cũng như hàng trăm người dân khác đã chết đói từ lâu, xác chôn trong cái mả chung ở cuối làng. Bác sĩ người Tây thì không thể đón về từ trên tỉnh, vì nghe đâu đó có một lực lượng cách mạng mới nổi lên nhưng thành thế rất mạnh, đã phá kho thóc của Nhật để chia lại cho người đói, chia lại cho dân nghèo. Người ta lúc sắp chết rồi thì không còn biết sợ. Dao súng của Nhật cũng không cản nổi sự phẫn nộ của con người. Họ lao lên cướp đi thóc gạo mà bọn Nhật tàn ác đã tích trữ bấy lâu, gián tiếp đẩy bao nhiêu người phải trở thành ma đói. Bà bắt đầu sốt ruột lắm, bà đã khóc hết nước mắt vì thương con trong những lá thư mà bà nhận ra được từ Trinh Tỉnh, những lá thư mà bà trả lời cậu Thăng, bà không dám nói cho con cùng Bình biết chuyện em gái bị ngã rồi hóa điên, bởi vì bà không muốn đứa con duy nhất lành lặn của bà lại cũng trở về đây, về căn nhà này, cái nơi mà chính bà cũng đã cảm thấy có nhiều điều quái dị bủa vây. Sau biến cố diễn ra với con gái của mình, Bà bá cảm nhận thấy trong nhà dường như đã ám mùi tử khí. Thứ mùi nồng nặc kinh dị tỏa ra khắp làng trên xóm dưới. Bất nguồn từ những gò mộ chôn nông bị chuột bọ, chó mèo đào bới lên để ăn thịt người chết. Đàn ruồi nhặng đông đến cả vạn con, cơ khi bay đen cả bầu trời. Chúng bâu lên thức ăn dính lên quần áo, làm những người đang thoi thóp trở thành một cái ổ để chứng di động cho ruồi và những kẻ vẫn còn mạnh khỏe như bà trở nên ốm yếu. Đám gia nhân nhà bà từ sắc một đêm nọ đột nhiên biến mất, ông Bá Tạo không biết thọ đi đâu mà phải bỏ trốn dưới đêm hôm khuya như vậy. Nhưng cả hai vợ chồng đều đắt lờ mới nhận ra sự kinh dị trong ngôi nhà này và bầu không khí tuyệt vọng âm u tang tóc đang bao trùm lên mảnh đời của ba người duy nhất còn sống. Ông Bá Tạo đành định đi mời Lý Trưởng và Trương Tuần để lùng bắt những người hầu bỏ trốn. Nhưng lý trưởng và trưng tuần đều trở thành những hồn ma chết đói. Cơn đói khủng khiếp không chừa lấy một ai, tất cả đều trở thành nạn nhân của nó dù cách này hay cách khác. Biến có tiếp theo hay nạn nhân của những con ma đói trong nhà công bà Tào chính là bà bá. Bà ngày đêm phải nhìn đứa con gái tiểu tùy điên dồ cho nên tâm lý của bà không còn minh mẫn, bà bắt đầu giống con xuân bỏ ăn bỏ uống gầy rộc hẳn người. Những lời kể của cả con gái và con trai làm cho bà ám ảnh. Một tiếng động trong nhà cũng làm cho bà giật mình. Một bóng cây lay động trong vườn khiến cho bà liên tưởng đến sự xuất hiện của những vong hồn. Tiếng chó hú ở ngoài đường cũng làm cho bà bất an lo sợ. Đã còn cô bà ngây bột điên cứ liên tục nhắc đến những người chết đường chết chợ, những kẻ xấu số bị cơn đói hành hạ không còn tỉnh táo. Ăn cả đất cát, ăn cả thịt người lòi ra từ ngoài những hố đất chôn nông, nuốt cả giòi bọ chằng ngẩn bò trên xác chết. Bà bá tảo ban đầu nghe chỉ nghĩ con mình mắc bệnh, nhưng dần dà cũng ám ảnh chính bản thân của bà, khiến cho bà liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng. Cơm thì trong nhà không có ai nấu nướng, cho nên lúc thì ông bá khi thì chính bà chuẩn bị, nhưng cả hai ông bà đều không ai ăn nổi. Không phải ông bà không biết nấu, hai lần nấu không ngon. Ngày xưa người càng giàu có thì lại càng biết làm nhiều, họ quán xuyến việc nhà điều động thợ cấy thợ gạch, dệt lụa quay tơ và dĩ nhiên là Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net